tắt khí trước. Theo sự tin tưởng của người dân địa phương, thì núi văn sú có một cái hang thần, nơi cư ngụ của một vị thần rất độc ác, coi giữ nhiều bảo vật, cũng là nơi trôn xác những kẻ liều lĩnh, lắp ở hang tìm của mỏ. Một hôm có hai người thợ, một già một trẻ từ châu cao tìm đến, nhưng sau khi người già thấy cha chạy ra, gục chết trong tay người trẻ, thì người trẻ quá hãi hùng, chạy đi trong ngang lộc tường chỉ từ sự với quan châu. Sau khi được hắn trao cho tấm mặt nạ và nghĩ rằng đã tìm ra được sứ biển trong đó ông joe ngân lòng dẫn thân năm bảo hạ thân tín vào hàng thật tiếng là để khám phá sứ biển của hàng nhưng thực tâm ông muốn tìm báu vặt tuy nhiên máu vặt chưa thấy đầu đoàn người đã phải đối diện với những kinh hoàng kể cả cái chết trong đường tờ sợi tắp kính mực thính giả theo dõi tiếp sau đi được dàn nửa đường, sắp tới chỗ rẽ, bỗng nhiên hai đứa kinh ngạc cùng kêu lên một lúc. ông trùm lớn tiếng hỏi, hai người không đáp chỉ gọi. quan châu à, có trong hang chưa? giọng họ run run và giá vội lên, thì người sợ quan lớn hơi thở. quan châu à, lạ lắm, đi mau lên, đi mau lên. ông trùm dùng người cắm quyết cực mau, nhưng là nói vừa rồi vang ngập lên, cùng với tiếng nước reo dưới những bước chân cuồng động. khỏi chưa uống nước, thì thấy ánh sáng và hai những kia báo trước ông trâu ở trên lưng người nhảy xuống vội chạy đến sau hai nghỉ xem ông cũng sửng sốt như họ đứng lại không nói được gì ba người tới nơi cũng đứng được người ra như thế trước mặt họ cách độ hai chục bước trong một khoảng rộng và cao như một cái đập nhỏ hiện ra một cảnh tượng quái gở kinh hoàng một bọn năm sáu người đàn ông nằm ngồi hỗn độn bên những thẳng đá cuội cực to gần sát chân vách đá một thứ ánh sáng trắng và yên lặng như vun ở ban ngày lạnh ngẽ bên ngoài và dội xuống bởi một cái lỗ ăn thông lên đỉnh núi nhưng đứng ở chỗ ấy ông châu chưa trông thế trời ông bảo bọn theo hầu cắt hết nước đi chỉ để lại một bó nhỏ rồi một mình ông kiếm lên trước thành được sáng làm lòng trong tay ông quay lại truyền nằm đứa bước ra tao nhưng nếu ta không bảo thì không được làm gì đấy ông lại chỉ những hòn đá cuội lớn mà phải cẩn thận không lối nào được chạm đến những tảng đá ấy nó nguy hiểm lắm đó nó làm chết đường khai và những thằng này bọn theo hầu còn đang kinh khiếp xét thì thào nó như chính mình lại sợ thiết mình, thì ông châu bỗng chú ý ngay đến một khoảng tối đen ở trên một phía đá, cách mặt đất độ năm sáu thước và to gần bằng một cái nòng. Nhìn kỹ, thì đó là cửa một cái hang con bị lấp đầy những hòn đá cối to cùng màu và hình như cùng hạ với những tảng đá lan lóc dưới đất. Ông chưa bước về gần, gần đến nhìn một hồi lâu rồi nghĩ thầm, thì già truôi nó cũng biết đây là lối vào nơi để cửa và cũng đoán được cái câu là mày vào trăm chân, mày lên ba thay. Ở trong bài dí trúc bắn tắt Mà có lẽ bọn con cháu của họ Hoàng Đã tìm thấy nghĩa ra ấy từ trước Và bắt đầu phá cái hang nhỏ này rồi Nhưng chúng đoán ra, đảo ra Để tìm thấy cái chết, chứ không tìm thấy của Rồi ông làm bọc trong mồm Tưởng như nói một mình Người như bảo lúc bộ hạ Khôn khéo, khôn khéo Mà ghê ngớm lắm Mấy trăm năm trở nay, những hồn ác kia mọc trong mom tuong nhu đã bao nhiêu nhân ma ghe gom Viên quan tàu kia giữ của quan tong kia giu cách giang cái khủng khiếp Chắc tưởng rằng phía con cháu nó Thì chả có ai là người lấy được của ở trong này Chứ không ngờ đầu đến lực ta Ta quyết phá cho tuyệt thiết kế thâm độc ấy Nói đoạn Ông quay lại giặt bọn người nhà lần nữa Này Không đứa nào được động đến hoàn đá này đi nhé Hãy lôi sát cho thằng này ra Để một nơi cho tao xem xét Năm người kia vẫn đứng yên Chưa hiểu ra sao Ông Châu lại quát Máu lên chứ Lôi chú nó ra cả một bên bọn chúng có sáu người Cần hết trong to béo lực lưỡng ăn mặc được một loại áo vải dày màu tràm, da mặt và thay họ đều sẫm đen như da nùng khai. Họ có đi một thứ dày vải, ngoài có những dây nịt khiến chân lá cỏ cảnh lau rắt đầy trước bên chân. Coi mặt mũi và y phục, thì biết họ là người tàu, nhưng không thể đoán được là người ở bậc nào, vì tất nhiên họ phải thay hình đổi dạng. Người thứ nhất, bấy giờ đã lôi ra để một chỗ, là người con trẻ, mặt mũi nhăn nhó như người đau đớn gớm ghiêng. Người thứ hai và người thứ ba ngồi dưới một vào vách đá. Một người nửa cỏ lên, còn một người ngả đầu xuống vai người nọ. Lúc mấy vụ hạ thổ, sóc ngách, kéo hai cái xác đi lùi lại, thì đầu hai người chết vẫn nửa, miệng thì xách lên, như cười một cách đần độn. Người thứ tư là một ông già, mặt sương sương, nét vào qua hàm lầm nhập những dâu, mắt to, và trị trừng, đang nằm nghiêng, ôm lấy một hòn đá cuội. Mọi người tổ phải có nhập, mới kéo được ông già ấy ra khỏi trước cũ, vì chân ông ta bị đòi giúp một người to béo. Người này đấm chuối đầu xuống, miệng hôn đất, tay quắp lại mười ngón tay quào sâu vào đôi ông già. Còn người sau cùng mở mắt, nhưng lỏng đen chạy lên mí trên, mồm cứng và hé mở, môi dưới trẻ ra. Hắn ngồi gò ruột ở một bên, vai sò so lên, cắm sắt được. Bằng ấy các xác cứng đờ như tầng gỗ, họ được kéo lại cho nằm càng càng ở một chỗ sáng nhất trên mặt đất hang rán và ẩm. Mình đè lên những côn sắt lớn và nhọn, những thanh gươm gắn và chần, những một vài xanh đựng cơm và bánh khô với những bữa đuốc đã tắt lửa. chưa có đông người trong hang mà tiếng đã hơi dạng với cái bí hiểm ông văn thọ cũng phải gắng sức với bình tĩnh được tâm thần trước cái kỳ được quái gở mà ông thấy đó ông sẽ lắc đầu mà tưởng đến cái sự ghê sợ của một người vào đất một mình ông tự nghĩ thế mà thật trực không cho nó nào theo đi chứ cũng may mà ta nghĩ lại nếu không thì lúc như thế này liệu có còn can đảm hay không rồi ông nghĩ đến đùng khai và đến lúc hắn trông thấy bọn người chết ông chắc rằng khi đùng khai về văn rú thì đã thấy bọn khách ở đây và lúc ấy họ cũng đã chết rồi. Nùng Khai có lẽ chết vì khiếp sợ quá. Ông nghĩ thế nhưng lại lắc đầu. Khiếp sợ mà đã chết khi được việc những cái này được ư? Mà Nùng Khai có khiếp sợ không? Không chắc. mắt từ khiếp kia đã quan thấy máu đổ, quan thấy những cảnh tàn sát nhiều lần rồi. Mà cái lòng hung bạo ấy để nhờ sự ham chiếm được của làm cho tháo tận thêm. Và nếu nó biết sợ, đã không dám vào đây ngay từ lúc thấy xác kẻ khách thách cổ. Lúc ấy. Ông trông từ từ đỡ bắt nhìn khắp động từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng không chú ý đến vật gì. Ông còn đáng đoán tưởng lại những cửa chỉ của tên thổ già, từ lúc vào đây đến lúc chạy ra cửa hàng mà chết, thì bỗng trông thấy một con rau rừng với một bó đuốc bằng xăm mọc nằm ở bên một tầng đáp cuội. Con rau ấy tất nhiên không phải của bọn khách, vì đó là thứ rau rừng chỉ riêng người thổ quen mang, mà bó đuốc kia chắc cũng là của đủng khai, theo như người thổ cao lâm thật lại. À! thế thì chắc một ngày tìm thấy tảng chút kia ở chính chỗ này đây. Rồi tất nó phải chạm đến thẳng đá này mới chết được. Còn lại nó tưởng là trong đắp cội có vàng ngọc, liền mới lấy tay vặn ra xem. Nhưng nó ngu ngốc đến đầu, cũng phải nghi ngờ chứ. Còn cách chỉ chết cứng đờ ra đó, bảy hòn đá này kia là ở bên. Ông quan tổ cao đường này là nhìn trên tường xuống đất, bồng các tay chậm chạp cái sơ mang tài. Rồi chúng ta sẽ sẽ một tiếng thở dài. Hai thử giấy kia bị một hòn đá đè lên lục khai muốn cầm giấy xem liền mới mang bỏ hòn đá sang một bên tử có lẽ thực tế vì tờ giấy ta thấy thủng rách lỗ chỗ mà hai mặt giấy ta còn thấy màu đất bám và phảng phất màu rêu xanh nhưng dẫu sao ta cứ biết thằng đồng khai cũng như một khách kia bị chết vì đã phạm tới những hòn đá cuội ấy những tảng đá này trông nhẵn và cũng khá tròn từ cái của giả lăn ra và nhiều tảng lăn mắt từ đằng xa và khuất trong đám tối ông châu đến bên một tảng cúi xuống xâm xác của hồi cua hoi lâu nét mặt khó khăn chăm chú và tỏ ra chiều rất cẩn trọng ông lẩm bẩp nói cái thần dữ của nó mới ác hiểm chứ có ai ngờ đâu nhưng vật kia gớm này lại là những tảng đá tầm thường rồi ông đứng sững lên lại gần mứng cái tử người tàu khạc một cái nhổ xuống đất và gọi bảo lũ bọ hạ trên mặt bàn tay của lũ này cũng như trên mặt bàn tay của đùng khai có những vết máu lấm tấm đen dấu vết của những hòn đá giết người đó lứa nào phạm đến cái vật ấy thì cũng phải chết như những thịnh vượng phúc kia. chúng phải coi chừng đất. lúc ấy ông đang lòng không cúi xuống xem cái xác người khách già nhất. người này trông có vẻ hung ác, hai mắt nhìn để bao gôm to bản, đo ngắn, đeo vào cái đai vài sắt ngang lưng hắn, ông còn thấy sắt từ cái hộp thiết mà ông không thấy ở xác lưng của bọn kia. hôm nay dài to ban và ngan đeo vao cai đai vai sat ngang lung han ong con thay sat tu cai hop thiet ma ong khong thay o chân lung cua bon kia hom nay dai hon mot ngang, ngang bằng bát đốt tay và dày hai đốt. ông châu liền cầm ngay lấy, rút nắp lấy ra được hai tờ giấy cuộn tròn lại thứ nhất là một cái giấy thông hành của quan tầm đốc quảng đông cấp tên người mang giấy đó là thành dụng ba mươi bốn tuổi làm thầy địa lý quán ở bình giang cứ thuộc trên tờ giấy này thì ông già kia không phải là thành dụng mà người mang nó có lẽ là người khách bị giết ở gần cửa hàng ông châu xem đến tờ thứ hai tờ giấy này dày như bìa màu vàng bảnh ông quan o binh giang cu tuổi tren to giay nay thi ong gia kia khong vừa thò nay day nhu bia mau vang banh ong quan tho vua thật ra đã thích kinh lạ chữ dùng giấy viết bằng máu nhét gãy cứng như mảnh bằng que lời chung giấy như sau bọn dũng sĩ chúng ta là đô bá kỳ tần du điền nhị giang lý thất và lý nhạc năm mãnh hộ ở vùng mê sơn sống qua hiểm trở theo vết chân thạch dụng đến đây để chiếm lấy kho vàng của y năm chúng ta cùng tra khảo y cùng lấy được mảnh giấy chỉ cách đào lấy của rồi cùng giết y vậy chúng ta thề nguyện với nhau rằng của cùng tìm được chia đều và phải giữ việc này cho kín nếu chúng bọn ta có cả đảo ánh tâm muốn chiếu lệ phần lớn hoặc tìm cách giữ cả cho riêng ca đồng manh tam muon chiem lay phan lon hoac kẻ ấy sẽ bị chết treo trên cây vì tay chúng ta bị năm nhát rau trên mình Y như số mạng của thành dụng chúng ta lấy máu của y để viết tờ giấy này lại cùng chiếc máu mình biên tên với dấu ngón tay vào đây ký kết năm ngón tay cái in thành một gặp máu đỏ nhòe nhòe ở sau những câu ghê gớm bấy ông châu lặng yên không nói gì một lát đồng quay lại nhìn mọi người tàu thấy mặt mũi họ càng thêm vẻ đọc ác nhưng một giấc thành dụng chỉ có năm đứa mấy đứa thứ sáu là ai có lẽ là đứa trẻ nhất và có lẽ là người đi theo tần dụng đến đây làm chân trọng cho chúng. một lát ông châu lại nghĩ, thì ra quả nhiên tướng khách chết trèo là con chó người tổng thực. nhưng tại sao mãi bây giờ mới sang đây? và bọn cường bạo kia rò xét làm sao? lấy biết được đi sao tìm của? cái đó toàn là một thiên bí mật, khó làm một khám phá ra được. ta chỉ phục viên quan tàu thực là người sâu sắc. câu dạy con cháu phải gánh lại tờ di chúc, ta tưởng là vô lý, nhưng đến này mới rõ cái ý khôn ngoan. viên quan tàu có lẽ muốn phòng hai điều buôn bảo con cháu giữ lại, đừng gửi tờ giấy đi, để sau có khi phải đem ra chứng nhận cái quyền được hưởng của trong hang văn rú. Hay là hoặc trong khi đi tìm của, có kẻ theo mà tra khảo, thì tờ giấy kia với những câu kỳ dị viết trên đó sẽ lừa cả kẻ chiếu được nó và báo thù cho con cháu mình. viên con tàu muốn cho của trong hang văn rú, nếu không phải tay dòng dõi nhà Y, thì không phải tay ai hết, mà còn cải với nơi chứa nó sẽ là tai họa nghìn năm cho những kẻ muốn tìm tòi. Ta cũng là kẻ tìm tòi đây những cái mưu kế lập ra từ mấy cho năm kia đối với ta không có giá trị gì nữa ông quan tỏ gấp cả hai tờ giấy cha vẫn hợp tiếp như cũ và giáp vào thắt lưng mình rồi ông sai bọn theo hầu đem cuốc sẻng và dao trường đến phá nốt cái lỗ hang ở trong phía tối họ vâng lời tức khắc lấy sẻng và dao lấy những hòn đá từ dưới trở lên Cứ mỗi hòn đá rơi ra họ phải nhảy lùi lại cái khó trong việc đào phá chỉ là phải tránh những hòn đá cuội đó ông cho đứng một bên trên một thảng đá xanh cao và khá phẳng ông vừa bảo ban vừa thôi thúc họ, trong động vang lên những tiếng Quốc sẻ, những tiếng trâu quát với những tiếng đá quội lầm già, lỗ hàng. Sau đó một hồi lâu, đã thêm mở ra được non nửa về phía dưới. Lúc ông trâu toả bảo một người đốt đốt lên, thì ông chợt thất kinh kêu lên một câu dữ dội: "Này Đấy, chết, chết lùi ra mau!" Người lúc bọn ấy tới hốt hoảng nhảy lên đằng sau, thì dầm một cách như xét mở ngang trời. Cả phần trên lớp đá cửa hang cùng lỡ xuống bột trở án loại đầy những ổ thượng để tránh những các trò đuổi theo. Đá của cái làn đất tứ tùng và chiếc gần được xuống đọng. cũng mày không ai việc gì, nhưng mà mất sắc mì thì tiếp giả. Lúc họ đã dám quay lại nhìn thì cái cửa hang nhỏ đã rộng mở. Hang này cái đất độ 4 năm thước, cửa hang to bằng một cái năm, không thể biết hang động hay sâu. Trông vào thì chỉ thấy mù mịt đen và phảng phất như có khói. Ông cho bọn họ lấy dây thừng và dây mây làm thành những bức quan sơ sài để tải những hồn đắc kia ra một chỗ. Ông lên sang mấy hòn đá gần nhất, thì thấy cũng là một thứ đá cuội, như những hòn lan ra trước, nhưng nhỏ và nhắn nhựa hơn. Ông lại nhìn kỹ những hòn phía gần cửa hang, là những hòn rơi xuống trước tiên, thì lại thấy chung quanh đá bong già những mảnh cát to hạt và sắc cạnh mà ông không gấp động tới. Ông gần đầu mấy cái rồi nói, chỉ có lời đá ngoài cùng là nguy hiểm thôi. Tuy thế, sau cố bỏ bọn kia phải cẩn thận, mà khiêng từng hòn một? Họ lặng lặng theo lời ông, như một bọn người máy khi đã cuội ở bên những cái xác chết đã xếp thành một đống to và khi đã có lối đi tới cửa hang ông cho mấy để tớ đem cái bố đúc gần tàn lại để nối ông thì cầm bố đúc xăm mọc của tên đùng khai thấy một tên bộ hạ không đi hải xảo ông để bắt hắn cởi giày của một người chết để xỏ chân vào rồi ông nói bây giờ chúng mà đem cái hòn đá kia trồng tiền vật để lên nhưng đá rơi ra sau thì không đáng sợ lắm mấy hòn đá xếp thành một thứ bậc thang cũng khá tiện ông cho đông đúc lại nhóm chỉ để lại hai bó dành đến lúc già rồi ông nhìn lại một lượt chung quanh mình cảnh tượng này từ là kỳ dị đám người chết co quắc nằm ngoạo đầu dơ chân ở chỗ ánh sáng ban ngày soi xuống cùng với những hòn đá cuội chất đống màu đất ẩm khác với màu xanh xám của vách hang cách đó không xa bọn người thổ xuong lại với nhau đứng trong bóng tối họ sửa giày rơm đai lưng hay đốt thêm thuốc ánh đổ bập cùng chiếu một bếp mặt tai tái của họ và chứa lên mặt hang đá làm rõ thêm cái lạnh lẽo của tiếng sáng ngoài trời soi xuống, bó đuốc của ông châu và ba bó đuốc của bọn đầy tớ đã cháy to, đổ lách tách. hai người dụ tạt lửa lên đá, rồi theo lệnh ông châu chui vào cửa hàng. ông cùng lấy người thứ ba để cho người sau cầm đuốc đi tập hậu. cái lửa nhỏ lúc ấy trông như miệng một cái hỏa lò đang cháy mỗi lúc một tối dần. không bao lâu, càng lấy đuốc lớn người cùng với cái miệng đá ấy đuốc chừng. mới vào, đường đi rất khó, họ phải long cong cúi. Trên đầu họ, trần đá thấp như muốn đè mãi họ xuống, mà dưới chân có nhiều chỗ họ hốc. Lại thêm đá cối bên ngoài lăn vào, làm cho họ hết sức dè dũ mới dám bước lên. Họ của được ngón đốt lên cao, ánh lửa trước mặt làm cho het suc de du moi quá, phải đưa cánh tay lên che ngang mắt mới trông thấy rõ được lối đi. Nhưng hang càng vào sâu càng rộng và dễ đi hơn. Vào chưa hơn 10 bộ thì đốt đã dơ lên được quá chán, trần đá cũng cao dần và đỡ thêm nặng nề. họ càng vào sâu thì khi lại càng thấm phía. một thứ gió lan đi rất chậm từ chiếc đem rất cùng cực đưa ra. họ phảng phất người thấy như mùi hôi tanh và ẩm mốc. đứng lại đôi nửa phút ông Châu lặng lặng nhổ bọt rồi lại tiến lên. lối ra rìa cũng khá rộng. ông Châu cho cho hai người đi qua ông một bước. còn đông đi giữa họ hơi lùi về đằng sau. bỗng nhiên ông Châu giật chân nói một cách kỳ lạ. ô đứng lại đứng lại sang ta. ô kia. họ chừng mắt trông lên trong khoảng giữa tối om thấy thằng phát hình một người trắng trắng ánh lửa cử động khi mà cây chói nên cái hình ảnh vừa rồi lúc biến lục hiện rất mơ hồ cứ lên đi xem chú ấy tiến đi sạc quá nên không rõ họ tiến lên mới được mấy bước nữa thì cái hình lúc này thành ra một bộ xương người <cười>